Trạch Thiên Ký Mêu Nị Quyển 2 chương 102 lần cuối cùng giải đáp nghi vấn trước Tết âm lịch Wow Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Muốn hỏi sau này có thể có Trần Trường Sinh tự tìm đoạn kiếm loại trở ngại này hay không À trở ngại thật ác Nhưng ta thật thích nguyên thoại chắc sẽ không dùng Hy vọng có thể có tình tiết tương tự Quy muốn thỉnh giáo thật lâu, Tô Ly thấy Trần Trường Sinh thi triển bảy kiếm, vì sao lại gõ tán 6 lần? A bởi vì gõ tán là đếm, đếm xem trong lịch sử, nhân vật như Trần từng xuất hiện mấy lần. Quy mèo, ngươi sẽ làm thế nào với mạc vũ? Đạt xuống vực sâu, nâng lên trên trời, hay sẽ thành thị nữ tiểu thiết? Kỳ nghỉ Tết làm sao sắp xếp chương mới? A mạc vũ tương đối phức tạp, nhưng không phải là nhân vật quá trọng yếu. Chẳng qua phải gánh chịu lên một chút sứa mạng. Tết đương nhiên là cần nghĩ. Khoảng 10 ngày sau. Quy mèo lớn. Ban đầu ngươi viết trần đường sẽ cực kỳ quan trọng. Làm sao phần diễn của tam thập lục lại ít như vậy? Theo trước ngươi viết Tam Thập Lục hẳn là nhân vật rất trâu là chiến lực của hắn sau này rất lợi hại hay là hắn mới là hoàng tộc À bởi vì tính quan trọng chỉ được thể hiện ở lúc gặp chuyện Bọn họ bây giờ còn không gặp phải chuyện chân chính Tương lai Tam Thập Lục nổi lên tác dụng rất trọng yếu Cùng chiến lực không liên quan, cùng hoàng tộc không liên quan Không nên quên thuộc tính cường đại nhất của hắn là cái gì? Có tiền chính là tuổi hướng như vậy A Quy thấp gian chữ gian là thứ mấy thanh? Tiếng thứ nhất hay là tiếng thứ tư? A chính mình chọn tiếng thứ nhất Quy mèo lớn ta muốn hỏi một chút Người trong trạch thiên ký rốt cuộc có thể sống bao lâu? Tuổi thọ rốt cuộc dài bao nhiêu? Chuyện này làm không rõ cảm giác rất loạn A theo tầm thứ tu hành cảnh giới Tuổi thọ không ngừng tăng trưởng Đỉnh phong cường giả sống qua ngàn năm cũng không sao Trước khi chết mới có thể kịp liệt già yếu Khi đó dục vọng sinh con cũng mới mạnh nhất Quy trần trường sinh cuối cùng sẽ là cảnh giới gì? A cảnh giới phi thường trâu bò Huy ma quân vẫn chỉ có một sao Chu Độc Phu đánh bại ma quân Giang hồ truyền lưu Chu Độc Phu Vương chi sắc đều chết hết Ma quân vì sao còn sống Chu Độc Phu là người cường đại nhất 500 năm trước sau Thánh hậu hẳn là không yếu hơn Chu Độc Phu Mà ngươi nói kế đạo nhân sống cũng ngàn năm rồi Không có lý kế đạo nhân đánh không lại thánh hậu A A ma quân giống như hoàng đế Đương nhiên không chỉ có một Đánh bại không có nghĩa là có thể giết chết Càng không có nghĩa là chu muốn giết ma quân Một cái vấn đề cuối cùng thì ta không có hiểu Tại sao kế đạo nhân thì có thể đánh thắng thánh hậu Quy tại sao thu sơn quân tụ tinh vẫn ở điểm kim bảng, Thánh hậu giáo hoàng vợ chồng Bạch đế, thánh nhân còn lại là ai? A tụ tinh không phải là điều kiện để đi vào tiêu giao bản Thánh nhân thứ năm là thánh nữ phía 5 Quy miêu nị cậu hàng thực sẽ ở phía đối lập với Trần Trường Sinh sao? Đường đường sau này sẽ gặp được cô nương thuộc về hắn sao? A cậu hàng thực là người tốt Đường đường sẽ có rất nhiều cô nương Quy mèo lớn trừ Đông Phương huyền huyển, có cân nhắc tả những đề tài khác không? tỷ như Tây huyển Tiên hiệp Võ hiệp hoặc là đô thị dị năng thiêu kê ký không tính là đô thị dị năng sao hoặc thuần đô thị Hay hoặc là võng du A. Tây huyển muốn viết nhưng năng lực thật không đủ Võ hiệp muốn viết nhưng thị trường không đủ Tiên hiệp một mực viết Chẳng qua là biến chủng Đô thị dị năng ta sợ chết dí Đô thị sợ chính sách biến hóa Vọng du ta sẽ không chơi Quy đoạn thời gian trước lại đem Giang Khách lấy ra nhìn một lần Đã bản tác phẩm hoàn tất Giang Khách là ta thiết nhất Cho nên xin hỏi một câu Nói xong về Lý Thất Phu Cùng Đại Thúc Huynh để truyền xưa Mèo ngươi lúc nào viết A A tháng ba phương Tranh thủ tranh thủ Huy miêu niệu ngươi viết nhiều nhân vật như vậy Như thế nào tránh khỏi bỏ sót nhân vật A rất khó hoàn toàn tránh khỏi Chỉ có thể tận lực giao cho một chút đặc biệt khác Huy miêu ra Ta muốn hỏi trạch thiên ký ni anime khi nào phát sóng tiếp A cái này thật không biết Quy Tiểu hắc là Trung Hoa Điền viên miêu sao? À đương nhiên rồi Các bạn đang nghe chuyện tại thuyền audio.x.y.rf